các bạn đang nghe tại đọc khuôn mặt của tuấn ông hưng và bà so liền hốt hoảng là đó Giờ ông hưng con mắt lái xe của mình người lái xe bắt đầu run sợ minh cháu cháu rõ ràng là nó xe rồi mà ông hưng liền nhích mép cười rồi nói nếu nó đã dẫn xác thì làm thịt nó đi mấy thằng mày lôi nó vào bên trong hang rồi xử lý cho nhanh gọn mấy tên kia khanh tuấn vào bên trong hang đặt giữa phiến đá chuẩn bị hành động ông hưng và bà so lạnh lùng đứng chứng kiến cả hai đưa mắt nhìn nhau cười điệu cười nhẫn tâm và độc ác nhưng khi con dao trên tay của tên đồ tể đang dịch chạch vào phần bụng của tuấn thì bên trong hang những chiếc quan tài bỗng nhiên rung lắc dữ dội một cơn gió lớn cuốn theo lá cây và bụi mù mịt vào trong hang khiến cho những ngọn đèn dầu tắt ngấm chiếc đèn pin trên tay của ông hưng chớp lên từng hồi nhóm người của ông hưng hoảng hốt nhìn nhau trên những chiếc quan tài treo lủng lẳng trên vách hang những bóng mà với những đôi mắt xanh chiếc lưỡi đang thè dài đỏ lòm từng tiếng hét từng tiếng đòi trả mạng hỗn loạn văng lên con dao trên tay của mấy tên đồ tể rơi hết xuống đất chúng hoảng sợ bò lê lết dưới mặt đất ông hưng và bà so lúc này run rẩy kinh hãi chạy ra bên ngoài chạy được một vài bước thì ông hưng liền té ngã dưới đất chiếc đèn pin trên tay bị văng ra ông hưng gọi với theo chị so chị so cứu tôi nhưng lúc này bà so đã bỏ mặc ngoài tai mấy tên đồ tể kinh hoàng chạy ra bên ngoài mà dẫm đạp cả lên người của ông hưng đau đớn lê từng bước dưới mặt đất thì một chàng cười the thế phát ra ngay bên tai ông run rẩy ngoảnh mặt trở lại thì nhìn thấy cảnh tượng trước mắt có lẽ ông hưng chưa bao giờ dám nghĩ tới ba cái đầu lâu toàn máu với những chiếc thân người không đầu hai tay đang khù khùa phía trước tiến thẳng về phía của ông lúc này dường như ông hưng chỉ biết há miệng hai mắt lộ rõ về kinh hãi lấy toàn bộ sức lực cuối cùng ông lao vào cánh cửa bí mật mà ông đã tạo ra ở bên trong hang quỷ. Cho đám lâu la của ông ngẩn nấp, cách cánh cửa mở ra bên trong cả chục con sói, hai mắt đỏ rực rớt dãi trên miệng đang thi nhau chảy ra. Và cứ như vậy chúng lao thẳng về phía ông hưng, cắn xé cho đến khi thân thể của ông hưng chỉ còn là một bộ xương trắng với cái đầu bị xé nham nhở, khuôn mặt hoàn toàn đã bị biến dạng, nhìn vô cùng kinh dị. Ngoài cửa hang lúc này, tên lái xe cho ông Hưng và bà Lăng So vừa chạy ra khỏi hang đã bị công an và dân bản tóm gọn. Nghe tiếng là thất thanh của ông Hưng cùng với đó là những tiếng gầm gừ của chó sói vọng ra, cả nhóm công an tay năm năm khẩu súng tiến vào. Rồi một loạt tiếng súng liền vang lên trước khi chúng kịp lao ra tấn công các chiến sĩ cảnh sát. Lan vội vàng quên cả sợ hãi trở vào bên trong, thấy Tuấn đang nằm trên một tảng đá, trên đầu máu vẫn đang chảy không ngừng. Cơ ôm Lý Tuấn vừa la lên vừa khóc nấc. Trần cánh tay của Tuấn cử động rồi đôi mắt của anh khẽ mở ra, vòng quanh thiểu thảo hỏi đã bắt được bọn giết người chưa? Lan vừa khóc vừa gật đầu. Một luồng gió lạnh khẽ thổi qua Tuấn, anh ngước mắt lên nhìn thấy trên hang động trước mắt của anh lơ lửng trước không trung là bóng dáng của ba mẹ con đang nhìn anh mỉm cười rồi dần tan biến và hư không. Tại cơ quan công an, bà lang so và lái xe cũng Hưng khai nhận. Tất cả kế hoạch là của ông Hưng Vạch ra. ông ta đã cho bà Mo Vĩ về bàn để đánh lạc hướng của tất cả mọi người, lợi dụng chính cách truyền thuyết của hăng quỷ trên núi, sau đó lấy lý do cho người vào núi tìm nguồn nước, mục đích chính là làm nơi ẩn náu cho những tên đồ tể sau này. Những con sói cũng chính là ông ta mua về từ bên Trung Quốc trong những lần vận chuyển đồ vào núi bằng những chiếc thùng bằng gỗ lớn. Mọi người nghĩ đó là vật dụng để tìm nguồn nước, nhưng thực ra bên trong là những con sói. Khi như vậy hàng đêm mấy tên đồ tể lại mang sói ra cột vào những chiếc cây, rồi chúng bắt những chiếc võng đèn nhỏ ở trên đỉnh núi, để cho dân bản từ xa nhìn tưởng đó là những con sói do ma quỷ mang đến đây. Sau đó chúng bắt người mổ lít nội tạng bắt sang Trung Quốc. Kế hoạch vốn rất hoàn hảo của ông Hưng, không ngờ bị nhóm người của Lan làm cho bại lộ. Khi yêu cầu liệt kê tài sản thì chính xác bà Lan So có một căn biệt thự trên thành phố. Và cũng chính là căn biệt thự gần ngay chỗ trọ của Bình Hai ngày sau giữa rừng hoa ban ngập trời của thung lũng Mỹ Tiên Tuấn và Lan tay trong tay bước đi trong hạnh phúc Tuấn mỉm cười nhìn Lan rồi nói Cuối cùng thì dân bản cũng được yên bình Anh có phần nào cảm thấy thanh thản Lan buồn bã đôi mắt nhìn xa xăm Không ngờ chú Hưng và dì So lại độc ác như vậy Đồng tiền đôi khi khiến cho con người ta trở nên độc ác hơn cả loài cầm thú Sư Tuấn đưa bàn tay ngắt nhẹ một bông hoa ban gã lên mái tóc của Lan anh dị nhở. Rồi anh nhẹ nhàng nói. Anh tuy không ở nơi này nhiều được như em, nhưng anh biết hoa ban được mệnh danh là vua của các loài hoa ở đây. Nó không chỉ là biểu tượng cho tình yêu đôi lứa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc